Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cây phắt, lững thững, tiến lại chỗ gốc me cổ thụ Rồi khuất sau chỗ bụi tre, bờ rào Chỉ còn lại vài tiếng meo meo Nghe giữa buổi trưa vắng, đến giọng cả người Bà nối mệt mỏi, leo xuống giường, tiến ra phòng khách thấy chồng bà đang ngủ bà gọi ông định dậy bảo thế cái con yến từ bao lúc cơm nước xong xuôi đến giờ chả thấy nó đâu là thế nào đang ngủ ngon bị vợ đánh thức ông định lầu bầu ừ hại cái bà này thì chắc lâu lại ở sau vườn lủi thủi mình chứ hỏi vừa hỏi vần không nói thêm bà vấn tóc bước nhanh ra sau vườn từ khi giấc mơ kia rồi thấy con mèo ở bên cửa sổ Làm cho bà trột dạ Rột gan của bà Nóng như lửa đốt Bà linh tính như có chuyện chẳng lành Băng qua sân Tiến ra sau vườn Lạ một điều là sau hôm nay Khu vườn của nhà bà Mà tự nhiên nó lạnh lẽo dần dợ. Bà dò dẫm Đoạn cất tiếng Yến ơi Yến Ôi thấy con Yến ơi Về đây mẹ bảo này Yến ơi! Bà đảo mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm bóng dáng của cô Yến. Từng cơn gió heo may lùa qua lùa lại ở trong vườn làm cho cái xích đô buộc ở chỗ gốc ổi tự nhiên đưa qua đưa lại như là đang có người ngồi trên ấy để cho bà nối lạnh cả sống lưng. Còn may đây là ban ngày chứ mà bằng không bà có khi vỡ gan mà chết Bỗng một lần nữa, bà suýt nữa đứng tim khi bà nhìn thấy con mèo to như là con chó con, ngồi thồ lồ ở ngay chỗ gốc me, chỉ cách bà độ 3 mét đang dưng cặp mắt chết chóc nhìn bà chằm chằm. Lần này bà nối tháo dép quăng đánh vèo một cái. Con mèo chạy lao qua hàng tre, chạy mất dạng ở bên vườn nhà hàng xóm. Bà nối lẩm bẩm: "Mẹ tên sư mày" Mày sang đây mày ăn vụng cho quen bữa nhá. Chứ có mày á, bà mày, bà mày lại trả dầm rau má nhà mày. Chạy lật đật nhặt cái dép vừa xỏ vào chân. Bà lại quay lại gọi con. Yến ơi! Yến! Ây dồi ôi! Yến ơi! Đập vào mắt bà nối ở trên đỉnh đống gạch mà năm nọ xây nhà cho anh mẹo còn thừa ông bà xếp ra đây. Bà thấy cô Yến gập người lại, cứ như kẻo rơi từ trên cây me lao đầu xuống. Đầu cô Yến bây giờ vỡ toang, lồi cả hai mắt, máu chảy thấm đẫm những viên gạch, làm cho bà núi đứng sững cả người, há hốc cả mồm. Bà ngã lăn ra đất, rồi ôm mặt mà gào lên: Ôi, ôi giời ơi, ôi Yến ơi! Ôi ôi con ơi Ôi ôi con ơi đau đón cho tôi trở Ôi ôi ông Định ơi Mẹo ơi già mà xem em mày nó làm sao đây này Ôi làng lực ơi Tiếng của bà núi ai oán cất lên Làm cho ông Định Cùng với vợ chồng nhà mẹo Cũng giật mình loạn quạng bỏ dép chạy ra Thế, thế cái gì đây Thế, thế mẹ mày làm sao mà ở ngoài vườn cứ khóc giống lên thế hả mẹo anh mẹo chị dung đưa mắt nhìn nhau lắc đầu tỏ ý không biết ông định phất tay bảo là ra kia xem cả nhà lũ lượt kéo nhau ra đến nơi nhìn thấy bà nối tóc xõa che kín mặt ngồi lê la mà khóc ông ông định ai con hiền nó ngã cây nó bỏ nhà mình đi rồi ông ấy Dẫu cho cả nhà cũng không có quá thương yêu cô Yến Là vì cô có khuyết điểm tâm thần Xã hội bây giờ là thế Người giàu, thương nghèo Huống chi Làm sao mà nói gì đến cái con tâm thần Thương xót chó gì nhau Thế nhưng nói gì thì nói Nghĩa tử là nghĩa tận Con cái do mình mang nặng đẻ đau Nay thế con chết nằm đó Ai mà trả như đứt từng khúc ruột Máu mổ cả đấy chứ đâu. Ông Định nhìn theo hướng, nghe hot nhất tại đọc